trạch thiên kiếp miêu nị Nguyễn Nam chương 56 phố dài màu máu hạ giờ các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio ạ thú bị thương sắp chết sẽ phát ra quái gì gầm nhẹ đó là bởi vì nó muốn đem thanh âm cố hết sức giữ trong cổ họng không muốn sự suy yếu của mình bị bất luận kẻ nào nghe thấy Nhưng khi cơ đồi bị cắt đứt, ngã nhào ở trong đống tuyết trước cửa tiết phủ Chu thông rốt cục không nhịn được Phát ra một tiếng kêu thảm mang theo thống khổ Tiếng kêu thảm này bị tiếng kinh hô của tiết gia tiểu thư bao trùm Nhưng vẫn rất rõ ràng Tất cả mọi người có mặt đều nghe thấy được Tiết ra tiểu thư cảm thấy càng thêm khoái ý, tiết ra quản sự kiếp động cả người cũng run lên. Theo đạo lý mà nói, tiết phu nhân hẳn là đối với chuyện này phản ứng lớn nhất lại còn có thể vẫn duy trì chấm định. Cứ như vậy lặng yên nhìn chú thông té trong đống tuyết. Trước cửa tiết phụ rất an tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng thở dốc trầm trọng của chú thông. Không biết qua bao lâu Chu thông từ trên mặt tuyết bò dậy Lão đảo tiếp tục đi về phía tây phố dài Lưu lại một vết máu Mạc Vũ đi tới trước thềm đát Xoay người nhìn tiếc phu nhân Gật đầu thăm hỏi Những năm trước đây Tiết tỉnh Xuyên cùng nàng đều là đại nhân vật quyền thế nhất trong thiên hải triệu Song Phương tự nhiên có gặp gỡ Tiếc phu nhân đối với nàng rất chân thành đáp lễ, nói cảm ơn Mạc Vũ không nói gì, lại gật đầu một cách, đi theo chu thông tiếc phu nhân nhìn về bầu trời hồng ấm rồi lại đen tối Nghĩ tới hôm đó Đối với Trần Trường Sinh không biết ở nơi nào Lặng yên nói tiếng cảm ơn Thiên Hải Triều kết thúc Phu quân của nàng từ đại chu triều trung thần biến thành phản đồ Mà chú thông rõ ràng là tên phản đồ Lại trở thành đại chú triều trọng thần Chuyện này dễ nhiên không công bằng Vấn đề là Thế gian không người dám tưởng nhớ đến phản đồ này Lại có ai thay một tên phản đồ đòi lại công bằng Hôm đó ở quốc giáo học viện Nàng nói chỉ hận chu Thông chưa chết Đây là thật sự hận Mang theo tuyệt vọng mà hận Hận tới tận xương Lúc ấy Trần Trường Sinh không nói gì không an ủi Mà chỉ lặng yên nhìn nàng Ở thời điểm đưa nàng rời khỏi quốc giáo học viện Hắn mời nàng đường rời Kinh Đô Đây cũng là hứa hẹn Hắn sẽ giết chết chú Thông Hơn nữa để cho nàng nhìn thấy Cho nên tiếc phu nhân chưa trở về quê Mà lưu tại kinh đô Nàng muốn chính mắt thấy hình ảnh như vậy Ngay vào lúc này nàng cuối cùng đã thấy được Từ tiếc tỉnh xuyên bị độc chết Đến bị phơi thay Rồi đến thiết tế cho đến tối nay Nàng rất ít khóc Nhưng lúc này hai hàng nước mắt rất nóng Thậm chí có chút nóng hổi từ trong mắt Cố nàng chạy ra. Nàng cuối cùng đã nhìn thấy hình ảnh chu thâm ở trong đống tuyết bò đi vùng vẫy giành sự sống. Thân phó đối với quản sự đóng cửa. Tiết tiểu thư có chút giật mình. Ôm cánh tay của nàng không nỡ nói mổ thân. Ta còn muốn nhìn. Ta còn chưa nhìn đủ. Nhìn cừu nhân quyền bính ngút trời. Không ai bì nổi. Tự như không ai có thể đánh bại Biến thành một cái chó hoang mình đầy thương tiếc Ai cũng sẽ muốn nhìn Ai cũng xem không đủ Đủ rồi Tiết phu nhân không biết đang nói chuyện này hay là nói nữ nhi Xoay người tiến vào trong phủ Cửa phủ chậm rãi khép lại Đem rất nhiều chuyện cùng hồi ước cũng chắn phía ngoài Bình an đạo khắp nơi đều là tuyết, trên tuyết khắp nơi đều là máu Máu từ trên người chu thông chảy ra càng ngày càng nhiều Thậm chí nhiều đến độc tố cũng đã trở thành nhạc hơn rất nhiều Huyết thủy ít dần khôi phục chút màu đỏ Trên người hắn vết máu cũng càng ngày càng nhiều Chi chức đông một vết tay một vết, nhìn thê thảm vô cùng Vết máu rất có tính toán Độ sâu cùng vị trí đủ để cho hắn cảm nhận được thống khổ cực độ Rồi lại không đến nỗi lập tức đoạn tuyệt sinh cơ của hắn Thời điểm suốt kiếm Gương mặt xinh đẹp của Mạc Vũ không có bất kỳ tâm tình Hờ hưởng chí cực Cộng thêm cung trang tràn đầy máu đen Nhìn qua tựa như thị nữ của tử thần Thỉnh thoảng có kiếm quan chiếu sáng đường tuyết mờ mờ Chu thông ở trong tuyết khó nhọc đi về phía trước Sớm đã không thể đứng vững Thường xuyên cùng sử dụng tay chân mới có thể di động một khoảng cách về phía trước Nhìn qua lúc nào cũng có thể té xuống Cũng không cách nào đứng lên nữa Hắn cũng không cách nào đè nén thốn khổ cùng sợ hãi Giữ vững trầm mặt như con sói già nữa Mỗi khi kiếm quan sáng lên Cũng có thể nghe được một tiếng mi thảm Đây là một lần nhục nhã cùng hành hạ kinh khủng nhất đối với con người Đây là một tràn cực hình tự hồ như viễn cũng sẽ không dừng lại Đây vốn chính là một cuộc lăng trì Nếu như đổi lại những người khác Cho dù ý chí kiên cường như thế nào Đến lúc này chỉ sợ cũng sẽ không chịu nổi Mặc dù sẽ không quỳ hướng địch nhân cầu khẩn thương hại Cũng có thể sẽ nghĩ hết mọi biện pháp để tự sát Nhưng chú Thông không như vậy Bởi vì hắn đời này đã hành hạ cùng nhục nhã quá nhiều người Đối với người vô tội sử dụng quá nhiều cực hình Hắn đã gặp hình ảnh hắc ám nhất cùng thống khổ nhất trên nhân thế. Hắn được chứng kiến địa ngục chân chính. Tim của hắn tự như tảng đá ngâm bảy vạn năm trong độc dược. Phía trên xanh ra mỗi khối rêu xanh cũng là hóa thân của tội ác. Cho dù thủ đoạn tàn khúc của mạc vũ để cho thân thể cùng linh hồn của hắn cũng đang ruông sợ. Vẫn không cách nào làm cho hắn đầu hàng. Vô luận là hướng nàng hay là hướng vận mệnh Ở trước khi tử vong đến hắn tuyệt đối sẽ không tự đi nghênh đón tử vong Ngược lại Hắn vẫn như tên khất cái vô cùng khát vọng đạt được thắng lợi cuối cùng Chỉ cần có thể bò qua đoạn phố dài đầy máu này Chính mình có thể thắng Hắn kêu thảm Sau đó ở trong lòng tự nói với mình Hoàng hôn càng ngày càng càng dày đặc Biến thành bóng đêm Bình an đạo tuyết trắng phản xạ tinh quang Cũng không đủ để chiếu sáng thế giới này Chẳng biết lúc nào Bỗng nhiên có ánh sáng hoàng hôn rơi xuống Rơi vào trên người chu thông Xuyên thấu qua vết thương kinh khủng Có thể tin tường thấy tận xương Nơi xa ánh đèn không có nhiệt độ Nhưng Chu Thông cảm thấy thân thể bỗng nhiên trở nên ấm áp Ở trong tiểu viện thị lực của hắn đã bị tổn hại cực nghiêm trọng Một mảnh mơ hồ Chỉ có thể nhìn đến một chút đại khái Nhưng hắn vô cùng xác định Ánh đèn ở bên tay phải của mình Cũng chính là phía Bắc Bình An Đạo Đó là phủ đệ trước lúc trình thái sư quy lão ở tại Kinh Đô Gần nhất bị một vị vương gia quyền thế ngút trời đoạt tới Biến thành một tòa vương phủ Hắn dùng thời gian một khắc đồng hồ Thừa nhận thốn khổ gần như lăng trì Bò hơn 20 trượng Rốt cuộc rời phạm vi tiếc phủ Đến nơi này Có thể nhịn là bởi vì có hy vọng từ lúc bắt đầu Hy vọng của hắn là ở chỗ này Tầm mắt của hắn vẫn mơ hồ Ánh mắt lại sáng lên Phản phức bị lửa trong ngọn đèn thấp lên Hắn còn lưu lại chút chân nguyên Ẩn nặt ở chỗ sâu nhất trong kinh mạc Vô luận kiếm của mạc vũ sắc bén như thế nào Thủ đoạn lãnh khúc như thế nào Hắn cũng không có dùng Bởi vì không đủ để để cho hắn thoát khỏi tuyệt cảnh Lúc này Chân nguyên như dọc sương thiêu đốt Dẫn dắt thân thể của hắn từ trên mặt tuyết lướt lên Hướng về phía ánh đèn kia cực nhanh lao đi Hắn lướt đến trước tòa vương phủ Không có bất kỳ khí lực nặng nề té lăn quay dưới thềm đá Ta là Chu Thông Trung Sơn Vương cứu ta Hắn dùng ký lực cuối cùng hô lên những lời này Hắn chưa từng tuyệt vọng Vô số năm qua Hắn đem vô số lòng người đùa bẩn trong tay Hắn biết rõ Vô luận mạt vũ hay là chiếc tụ Cũng sẽ không để cho mình lập tức chết đi Nhất là thời điểm bọn hắn hoàn toàn nắm giữ cục diện Bởi vì như vậy không cách nào phát tiết tâm tình bạo ngược cùng ý nguyện báo thù chỗ sâu nhất trong nội tâm mỗi người sẽ có Đây chính là cơ hội của hắn, hắn phải nắm được cơ hội này Hắn mang theo tức giận cùng dễ cật nghĩ tới Coi như vương gia các ngươi muốn làm bộ nghe không được tiếng kêu thảm thiết của ta Chẳng lẽ có thể nói nghe không được tiếng kêu cứu của ta ư? Hắn bây giờ nói một chữ cũng khó khăn Nhưng không trực tiếp hô cứu ta Mà là hô vương gia cứu ta Thậm chí còn không quên hô lên tục danh của vị vương gia kia Chính là muốn cho đối phương phải ra mặt Ta là đại chu triều thần chú thông Ta đang gặp nạn Mời Trung Sơn vương cứu ta Trong đầu trời tuyết vân chẳng biết lúc nào khép lại Che phủ tinh quang, tuyết nhẹ nhẹ rơi xuống Trung sơn vương phủ mở cửa ra Hai bên bình an đạo rất nhiều cửa cũng mở ra Rất nhiều ánh đèn xuất hiện trong bóng đêm Rất phát sáng Thậm chí có chút chói mắt Trong bóng đêm phố dài, biến thành một cái ngân hà Chu thông ở trong nước sông Cũng không cách nào đè nén tâm tình Trên mặt lộ ra vẻ say mê Như bị thần kinh cười ra thành tiếng Hơn 10 tiếng xé gió có trước sau vang lên Vương phủ cao thủ đi tới trên đường Mạc phủ từ trong tuyết đi ra cùng Chu thông cắt mấy trượng Chú thông nhìn nàng trên mặt tràn đầy máu đen lộ ra vẻ ngoan lệ Hiện tại ngươi còn giết ta thế nào Hiện tại sẽ là người khác tới giết ngươi Ánh mắt của hắn đem ý tứ biểu đạt vô cùng rõ ràng Mạc Vũ cũng không liếc nhìn hắn một cái Gió đêm nhẹ phẩy cung trang tuyết rơi trên tóc của nàng Nàng nhìn bình an đạo rực rỡ ánh đèn Nhìn vài chục tòa vương phủ Nói nương nương đối với các người muôn vàng không tốt Nhưng ít ra có một chỗ tốt Những lời này là nói với các phương gia đến nay vẫn còn không hiện thân Con trai của tiên đế đều còn sống Ánh đèn chiếu vào dung nhang của nàng càng thêm rực rỡ động lòng người Ánh mắt của nàng vẫn lạnh lùng như vậy Thần sắc đều là cường ngạnh cùng người đã mất khi mơ hồ có chút tương tự Không mất một ai các ngươi đều còn sống là nương nương cho các ngươi sống đến tối nay. Tối nay ta muốn các ngươi đem chỗ tốt ấy hoàn trả. Ta muốn hắn chết. Tuyết nhẹ rơi cũng không một tiếng động, như phố dài lúc này đang tĩnh lặng. Không biết qua thời gian bao lâu, trong ngọn đèn có người thoát tay áo. Chú Thông tầm mắt mơ hồ thấy không rõ bộ dáng người này Chỉ có thể nhìn thấy người này mặc áo màu vàng sáng Trung Sơn Vương Phủ không đóng cửa Nhưng người đi tới bên ngoài Phủ cũng đã lui về Đây là chuyện gì? Chu Thông cảm thấy chuyện này rất hoang đường Nghĩ thầm chẳng lẽ Vương Gia ngươi sẽ không sợ đạo tôn tức giận ư? Mạc Phủ đi tới phía sau hắn Sợ hãi lần nữa bao phủ thân thể của hắn Hắn thở hổn hỉnh bò về phía trước Bình an đạo có vài chục tòa vương phủ Còn có thiên hải gia Còn có đại thần Trung Sơn Vương là người điên Chẳng lẽ tất cả mọi người đều là người điên Hắn bò bò càng không ngừng bò Muốn bò đến ngọn đèn dầu kế tiếp Nhưng Hắn còn cách rất xa, ngọn đèn dầu nơi này đã tắt. Thậm chiếc tòa vương phủ này đã đóng cửa. Tiếp theo, thanh âm đại môn trầm trọng chậm rãi khép lại không ngừng vang lên ánh đèn trên đường theo thứ tự dập tắt. Bóng đêm càng ngày càng sâu. Chu thông càng ngày càng lạnh. Hắn bò qua đất tuyết lạnh lẽo ẩm ướt. Phố dài nhóm máu. Toàn bộ trầm mặt cùng kiên nhẫn Bắt đầu tại hy vọng Nhưng cuối cùng Tuyệt vọng Các bạn đang nghe chuyện tại Thuyện audio.xyz